các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương 26 trở về hiện thực đường giao giao hứa hiểu t r a n h ngây người ra vì sợ hãi hốt hoảng nhìn đường giao giao trên người cô có gì kìa đường giao giao nghe thế vội cúi xuống rốt cuộc cô ta đã phát hiện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 đường g i a o g i a o không ngừng kêu lên cầu cứu trong khi đó cơ thể cô ta xuất hiện sự thay đổi các bắp thịt trở nên cứng đờ thế rồi cô ta ngã xuống đất như một bức tượng tất cả sự việc xảy ra chỉ trong chớp mắt khi tất cả chưa kịp phản ứng thì mọi chuyện đã kết thúc đường g i a o g i a o nằm dưới đất đôi mắt trợn tròn hoàn toàn t ắ t thở toàn thân cô ta cứng đờ nhộn trong màu đỏ rực ngay đến lòng trắng nhãn cầu cũng tràn đặc thành màu đỏ chứng kiến cảnh tượng h ả i hùng hứa hiểu t r a n h bật khóc nức nở lâm thu thạch cảm thấy miệng đắng ngắt không biết nên nói gì trương tinh h o a hừ một tiếng đờ đảnh nói lại chết thêm một người nữa liệu chúng ta có thể sống sót rời khỏi đây không chẳng ai đáp lời y tất cả chìm trong im lặng thi thể của đường g i a o g i a o nằm trên đất như một bức tượng vẫn giữ nguyên tư thế khi đang đứng lâm thu thạch không dám nhìn kỹ nhưng vẫn nhận ra cái xác có điểm bất thường so với những người chết trước đó cô ta không bị lấy đi bộ phận nào mà đột nhiên đột tử trước mắt tất cả mọi người khi cả nhóm rơi vào bế tắc bà mẹ thường ngày chỉ quanh quẩn trong nhà bếp lại đi ra bà ta đứng bên cửa cười với họ vừa lau tay vào tạp dề vừa nói tôi nấu cho mọi người mấy món này ngon lắm có muốn nếm thử không dĩ nhiên chẳng ai lên tiếng ôi chao ôi chao bà mẹ mỉm cười sao chồng t r á n h nản thế sắp tới tiệc sinh nhật rồi khi đó mọi người nhất định phải vui vẻ nhé nói một hồi bà ta bật cười khanh k h ắ c tiếng cười như xuyên thấu tâm can nói xong bà ta lại quay người đi vào bếp tiếp tục bệnh b i ể u cái gì đó đợi đi một lúc lâu sau nguyễn nam c h ú c là người phá vỡ bầu im lặng giọng nói của hắn không mang vẻ sợ hãi hay lo lắng mà khá bình thản chắc không chết thêm ai nữa đâu tại sao hứa hiểu chanh hỏi trực giác mách bảo nguyễn nam t r ú c cười cười trực giác của chị trước nay rất chuẩn trương tinh h o a nghe vậy thêm một câu hy vọng cô nói đúng thường trực giác phụ nữ rất chuẩn xác đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp nguyễn nam t r ú c biết thẩm định đó lâm thu thập sao anh ứng đáp trôi chảy quá vậy tuy nguyễn nam t r ú c không phải phụ nữ nhưng trực giác của hắn thật sự rất chuẩn hai ngày tiếp theo quả thực không có ai chết cả nhóm ăn bánh mì cho qua bữa chờ đợi tiệc sinh nhật đang đến gần như tù nhân chờ phán quyết đêm trước ngày diễn ra tiệc sinh nhật nguyễn nam t r ú c và lâm tu thạch lại lên s â n thượng lần này sau khi s ụ p sạo họ phát hiện một số thứ mới lạ trong tầng tung nhỏ đây là thứ gì khi mới nhìn lâm tu thạch chưa biết phải phản ứng ra sao trước mắt cậu là vài cái bát tô bên trong hoặc đựng chất lỏng màu trắng hoặc đựng thịt sống băm nhuyễn đến khi trông thấy một vật g ầ n đó lâm tu h thạch mới vỡ lẽ bên cạnh các bát tô là một cái hũ thủy tinh trong hũ đựng đầy những mạt hình tròn nhìn kỹ mới phát hiện các viên tròn đó là nhãn cầu nhìn thấy cái hũ đựng m ắ t người lâm tu h thạch lập tức nhớ tới gã thanh niên bị giết chết ở tầng bốn nếu theo đó suy ra tất cả những vật ở đây đều thuộc về thân thể các đồng đội của cậu não của tăng như q u ố c thịt của t r u n g thành giản những khúc xương bị n h ộ m đỏ của đường g i a o g i a o những thứ này chẳng lẽ là lâm tu thạch liếc nguyễn nam t r ú c một cái chắc đúng rồi nguyễn nam t r ú c nói lâm tu thạch không biết nói gì hơn đi thôi nguyễn nam t r ú c nói ngày mai sẽ biết đáp án ừ lâm tu thạch gật gật đầu lại một đêm nữa trôi qua tiếng chuông réo ầm ĩ khiến tất cả sực tỉnh lâm thu thạch cứ nghĩ trời chưa sáng bởi xung quanh vẫn tối đen ánh mặt trời chắc hẳn vẫn bị bao bọc bởi h à n g hà xa xối lớp mây đen nguyễn nam c h ú c đã tỉnh từ lúc nào đang ngồi tựa bên giường suy nghĩ đã sáng rồi lâm thu thạch ngồi dậy không biết liệu mình có nhìn nhầm giờ không ừ nguyễn nam c h ú c nói trời mãi không sáng thường ngày tuy sương mù dày đặc nhưng ít nhiều vẫn có ánh sáng nhưng hôm nay thì khác một chút ánh sáng cũng không có toàn bộ không gian bên ngoài chìm sâu trong bóng tối chỉ có ánh đèn t r ầ n ảm đạm giúp họ nhìn rõ mọi vật lâm thu thạch mặc quần áo cùng nguyễn nam chúc ra khỏi phòng trưa hôm nay chính là tiệc sinh nhật của ba chị em theo phán đán của lâm thu thạch chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó sau khi ra khỏi phòng họ trông thấy hứa hiểu chanh và trương tinh hỏa cũng có m ặ t cả hai đứng ở hành lang chưa dám vào nhà đủ rồi đấy bọn họ hiện chỉ còn có bốn mạng nguyễn nam chúp nói vào đi thôi vừa nói hắn vừa sải bước đi đầu trong phòng khách chỉ bật một bóng đèn nho nhỏ nhưng lâm thu thạch nhìn thấy rất rõ tất cả đồ trang trí trong nhà đều đã thay đổi giống như có người d à y công sắp đặt bốn bức tường treo dây màu mạch đất rải đầy giấy vụn trên s o f a đặt mấy con thú nhồi bông cực lớn nhìn đã thấy không khí sinh nhật rồi cả nhóm vừa bước vào từ phòng ngủ liền vang lên tiếng hát đó là bài happy birthday giai điệu máy móc như một bản nhạc midi nghe cực kỳ quái dị đứa trẻ còn sống sót duy nhất trong ba chị em đang im lặng ngồi ở một đầu s o f a nó mặc chiếc váy liền màu đỏ tay ôm con búp bê kiểu tay lạnh lùng nhìn bốn kẻ đang đi vào tôi là ai nào bé gái đột nhiên hỏi em là tiểu thổ nguyễn nam t r ú c thản nhiên đáp chị có thấy các chị tôi đâu không bé gái nói họ đi ăn sinh nhật đến hôm nay vẫn chưa về thấy chứ nguyễn n a m t r ú c nói chết cả rồi đứa bé chớp chớp đôi mắt phân biệt đen trắng rõ ràng chăm chú nhìn bốn người trước mặt lâm thu thạch cứ nghĩ nó sẽ tiếp tục hỏi nào ngờ nó gật đầu lẳng lặng đáp tôi biết rồi trong khi đứa bé hỏi từ nhà bếp vang lên tiếng bước chân có cả tiếng h á t n g h ê n nga của bà mẹ hình như tâm trạng bà ta đang rất vui vừa hát bà ta vừa đẩy một thứ cực lớn đi vào phòng khách đợi khi bà ta đi vào lên thu thạch mới nhìn rõ thứ đó là cái gì đó là một chiếc bánh cực lớn thạch nhìn đẹp đẽ vô cùng chiếc bánh tổng cộng có ba tầng vết kem trắng mút xung quanh trang trí những trái cây nhỏ màu đỏ không rõ làm từ chất liệu gì tầng trên cùng cắm bang ọ n nến phát ra ánh sáng mờ ảo s i n h nhật vui vẻ bà mẹ nói bé gái đứng dậy im lặng nhìn mẹ bà mẹ nói tiếp mau hát đi con hát xong thì mình ăn bánh bà ta mỉm cười nhớ để lại hai phần mình đem biếu hàng xóm cô bé một tay ôm búp bê bắt đầu hát bài sinh nhật giọng hát thơ n g a y vang vọng giữa không gian mờ tối càng、à. làm cảnh tượng tăng thêm vài phần quỷ dị bài hát chúc mừng sinh nhật kết thúc tiểu thổ kiển chân thổi tách ngọn nến bà mẹ cười khánh khách đưa dao cho con gái nói còn ngoan lắm mau cắt bánh đi đứa bé cầm lấy con dao chém mạnh vào chiếc bánh dưới lưỡi dao cứng rắn lớp kem màu trắng tách ra để lộ phần ruột màu đỏ khứ hiểu chanh giống lâu lắm rồi chưa được ăn no nhìn thấy bánh kem nuốt nước miếng cái ực lẩm bẩm vậy mà lại là bánh red velvet chia cho các anh chị đi bà mẹ d ụ c để mọi người nếm thử tay nghề của mẹ dưới sự thúc giục của bà mẹ đứa bé cắt bánh ra thành mấy miếng lớn sau đó để lên đĩa nhỏ đưa cho bốn người trương tinh hỏa và hứa hiểu chanh nhận lấy đĩa bánh nhưng không dám ăn cứ cầm trên tay mà nhìn nước miếng thiêu điều chảy ra khi đứa bé đưa bánh cho nguyễn nam chúc h ắ n không chịu lấy chỉ nhìn chằm chằm cô bé bằng ánh mắt lạnh lùng ăn bánh đi đứa bé nói không muốn ăn nguyễn nam chúc nói không có hứng cô bé lặp lại lần nữa ăn bánh đi nguyễn nam t r ú c nói không ăn hắn tỏ ra vô cùng cương quyết nhưng không hề bực bội dù vậy sự c ư tuyệt của nguyễn nam t r ú c khiến bà mẹ dành trở nên điên cuồng tại sao không ăn bà ta hỏi không muốn ăn nguyễn nam t r ú c đáp chẳng tại sao hết bà mẹ cô bà ta định nói gì đó nguyễn nam t r ú c lập tức đứng dậy hành động tiếp theo của hắn khi tất cả mọi người đều bất ngờ hắn thản h i ê n hết đổ cả bàn tiệc lớp kem màu trắng dính bê bết ra đất lẫn vào cốt bánh màu đỏ chẳng ra hình dạng gì thứ hiểu chanh và trương tinh h ỏ a đang nhỏ giải vì thèm chưa kịp xót xa thì đã ngửi thấy một mù i tanh tưởi nồng nặc cả hai cúi xuống phát hiện miếng bánh trên tay mình không rõ đã biến thành thứ khác từ lúc nào cốt bánh màu đỏ trở thành thịt tươi say kem tươi màu trắng thì là ốc não những viên trang trí hình tròn dễ thương chính là tròng m ắ t người ba ngọn nến vừa bị thổi tách hóa ra chính là ba khúc xương đỏ thẳm má ơi hứa hiểu t r a n h giật mình v ứ t cái đĩa xuống đất bà mẹ chứng kiến tình cảnh này m ặ t nhanh tiết lại vì giận nhưng chưa kịp làm gì đã bị nguyễn nam t r ú c lao tới tặng cho một dao ngay cả lâm tu thạch nhìn thấy hành động của nguyễn nam t r ú c cũng phải sững sờ cậu trợn m ắ t không biết nguyễn nam chúc kiếm đâu ra con dao hắn bắt đầu chém loạnh xạ vào người bà mẹ động tác lạnh lùng dứt khoát không chút nương tình <cười> đứa bé thấy thế bỗng bật cười nó vứt mạnh con búp bê xuống đất hai tay vỗ vào nhau cười lớn mẹ chết rồi mẹ chết rồi nguyễn nam chúc loáng cái đã phân xác bà mẹ thành mấy khúc cũng vì thế mà người hắn dính đầy máu hứa hiểu t r a n h và trương tinh hỏa cho rằng nguyễn nam chúc bị điên đã ra cửa đứng s ẵ n h hễ có biến là chuồn chỉ còn lâm thu thạch tỏ ra lo lắng nói anh không sao chứ nguyễn nam chúc quay ra khuôn mặt vốn đầy máu hắn thản h i ê n phun ra một bãi nước bọt cười anh không sợ tôi à lâm thu thạch lấy tay lau vết máu trên mặt hắn không sợ nguyễn nam chúc còn dám để máu dây lên người lâm thu thạch anh cũng dính rồi kia k i a cậu biết rõ tình tiết cấm kỵ trong chuyện cổ tích nhưng cũng tin nguyễn nam chúc chắc chắn không vô duyên vô cớ gây ra việc này cho nên sau một chút kinh ngạc ban đầu lâm thu thạch mau chóng chấn tỉnh trở lại thậm chí bắt đầu suy nghĩ tại sao nguyễn nam chúc phải làm như vậy ừ nguyễn nam chúc nói b á n h nãy tôi đã kiểm tra chìa khóa không nằm trong bánh lâm thu thạch câu mày không có à đêm qua cậu vừa cùng nguyễn nam chúc bàn bạc chuyện này cả hai đều cho rằng chìa khóa nhiều khả năng sẽ nằm trong bánh sinh nhật hành động ban nãy của nguyễn nam chúc rõ ràng là để xác minh phán đoán của hai người vậy nhưng trong đống bầy nhầy này chẳng thấy cái chìa khóa nào hết nguyễn nam chúc chầm chậm giơ tay ra nói ở đây này chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn có một chiếc chìa khóa đồng rất đẹp chìa khóa bị nhuộm trong máu từ hành động ban nãy của nguyễn nam chúc lâm thu thạch liền đoán ra nó được giấu ở đâu cậu thoáng tròn mắt chìa khóa nằm trong cơ thể bà mẹ phải nguyễn nam chúc đứng dậy sẽ giải thích với anh sau chúng ta mau đi thôi lâm thu thạch gệch gạch đầu cả hai cùng lao ra khỏi phòng khi họ rời khỏi cái xác bị chặt làm bảy tám khúc bỗng nhiên cụt c ử a rồi tự lắp ráp thành hình người với tốc độ cực nhanh chỉ trong giây lát bà mẹ toàn thân dính máu lại đứng giữa phòng khách với ánh mắt điên loạn bà ta đưa tay chỉnh lại cái đầu mình cho ngay ngắn k ế t giọng k h a n đục các người định đi đâu tại sao không chịu ăn bánh của tôi mau quay lại bà ta cầm con dao nhọn dùng để cắt bánh lên đuổi theo bọn nguyễn nam chúc cả người lắc lư như t r c h khớp nguyễn nam chúc dường như đã đoán trước tất cả kéo lâm thu thạch chạy một mạch lên s â n thượng hứa hiểu chanh và trương tinh hỏa t u y không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đều trông thấy trong tay nguyễn nam chúc có chìa khóa vẻ hoảng hốt trên mạch cả hai mau chóng trở thành mừng rỡ vội chạy theo bọn lâm thu thạch để tôi mở cửa mọi người kéo dài thời gian tí đi nguyễn nam chúc rút kẹp tóc ra lâm thu thạch ừ một tiếng đứng tránh phía sau nguyễn nam chúc từ bên dưới vang lên tiếng bước chân một giây sau bà mẹ đã xuất hiện tay d ơ con dao nhọn khuôn mặt vạnh vẹo bà ta leo lên cầu thang chắc vì cơ thể mới ráp lại nên đi đứng còn hơi khó tư thế lảo đảo tốc độ không nhanh lắm nếu là người bình thường vào lúc này chắc chắn là hoảng nhưng nguyễn nam chúc không một chút run tay khánh nói cần mười giây nữa lâm thu thạch biết không thể để nguyễn nam chúc bị làm phiền vào lúc này cậu tiến lên hai bước rút điện thoại ra ném vào đầu bà ta bị ném t r ú n g khiến phần đầu bà ta hơi lệch qua một bên lâm thu thạch nắm lấy cơ hội giơ chân đạp mạnh toàn bộ sức lực đều tung ra hết nhưng cảm giác như chân mình đạp phải bức tường suýt chút nữa thì trật khớp cũng may cú đá bất ngờ khiến bà mẹ bị lùi lại một chút bà ta đang định lao đến đúng lúc đó tiếng ổ khóa rơi xuống đất vang lên sau lưng lâm tu h thạch đi nguyễn nam chúc đẩy cửa ra trương tinh hỏa và hứa hiểu chanh vội chạy theo nguyễn nam chúc lâm tu h thạch cũng vắt chân lên cổ chạy bà mẹ chắc là biết họ sắp đi bèn dùng sức lực toàn thân nhảy bổ vào lâm tu h thạch lâm tu h thạch né được cú vồ nhưng bị con dao cứa rách cánh tay các bao ni lông đen trên sân thượng bắt đầu cụt cựa thậm chí có túi dền ráp hình người nhanh chóng xoé tạc chiếc túi chui ra nguyễn nam chúc đi thẳng đến chỗ cửa s á c h đẩy mạnh cửa mở ra mang theo ánh sáng chó i lọi hai người đi trước đi nguyễn nam chúc nói với trương tinh hỏa và hứa hiểu chanh bọn trương tinh hỏa dĩ nhiên không dám đánh ná cả hai nhảy ngay vào trong cửa nguyễn nam chúc quay lại nói với lâm thu thạch máu lên lâm thu thạch lúc bấy giờ đang chạy chối chết khi cả hai còn cách nhau một chút nguyễn nam chúc vươn tới nắm tay lâm tu h thạch dùng sức ôm lấy cậu vào lòng rồi ngã xuống cánh cửa sau lưng không rõ có phải chỉ là ảo giác của lâm tu h thạch hay không ngay khoảnh khắc cảm thấy mình ngã vào trong cửa phía sau đầu cậu như có v ậ t gì chém sượt qua hai người rơi vào một màn ánh sáng ấm áp bóng tối bị đẩy lùi vết máu trên người nguyễn nam chúc dền biến mất đó là một chiếc hầm dài dẫn đến cửa ra cảnh này không khác gì lần trước xem ra họ thật sự đã thoát khỏi thế giới kinh khủng đó nguyễn nam chúc nắm chặt tay lâm thu thạch đi mãi về phía trước cả hai đều rất anh ý không nói gì cho đến khi cảm giác c h á n v á n xuất hiện lâm thu thạch nhìn thấy cửa vào căn hộ của mình thậm chí cả bức tường quanh nhà nguyễn nam chúc đứng bên cạnh nhìn cậu chăm chú chúng ta ra khỏi đó rồi à lâm thu thạch khó nhọc k ế t tiếng hỏi Ừm. nguyễn nam chúc tiện tay nhét một vật vào túi đi nào vào phòng trước đ ã lâm thu thạch muốn cử động cơ thể nhưng khi nhấc chân lên cậu cảm thấy trời đất quay cuồng cả người sắp sửa ngã ra đất may thay lại rơi vào một vòng tay ấm áp lúc ở trong đó anh bị thương à nguyễn nam chúc hỏi ừ lâm thu thạch cảm thấy toàn thân rã rời không còn chút sức lực nguyễn nam chúc không nói gì hắn nhấc bổng lâm thu thạch lên bế cậu vào nhà nguyên một tấm thanh dài hơn m é c tám nặng bảy tám chục ký mà nguyễn nam chúc bế nhẹ như không cả hai vào phòng ngủ nguyễn nam chúc đặt lâm thu thạch lên giường ngủ một lát đi lâm thu thạch nói không ra hơi cậu nhắm mắt lại cảm thấy cả người như chìm d ầ n vào trạng thái hôn mê lâm thu thạch không rõ bản thân ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh dậy trước mắt cậu là một màu trắng tinh mùi thuốc khử trùng quanh quẩn bên mũi cậu vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ đủ những cảnh tượng hỗn loạn có tiếng người gào khóc có khi cảm giác ai đó đang đuổi giết mình phải mất một lát lâm thu thạch mới d ứ t ra khỏi giấc mộng để trở lại với hiện thực rằng mình đã rời khỏi cửa cậu nhận ra lúc này bản thân đang nằm trên giường ở bệnh viện tay đang cắm ống truyền dịch một thiếu niên ngồi cạnh giường bệnh của lâm thu thạch chính là trình thiên lý người từng gặp ở biệt thự ngoại ô thấy lâm thu thạch đã tỉnh trình thiên lý sáng lại hỏi han lâm thu thạch anh tỉnh rồi à cảm thấy sao hả lâm thu thạch chỉ thấy cả người nặng trịch tôi ngủ bao lâu rồi t r ì n h thiên lý đáp cũng không lâu lắm sao có việc gì cần làm gấp hả lâm thu thạch mèo t r ì n h thiên lý tôi quỳ thằng cha này đúng là con sen điển hình đầu óc lúc nào cũng chỉ có mèo hôm mê không biết trời trăng gì mà vừa tỉnh dậy là đã nhắc đến mèo đừng lo anh mới ngủ nửa ngày thôi trịnh t h i n h lý nói mèo vẫn khỏe re lâm tu thạch thở phào rồi nói tôi bị sao vậy bị bệnh trịnh t h i n h lý nói sốt cao không vấn đề gì đâu mà anh bị thương ở trong cửa hả ừ lâm tu thạch nói bị chém vào tay trịnh t h i n h lý đáp vậy thì không sao chỉ sốt tí thôi nhớ cẩn thận tốt nhất không để bị thương trong cửa vết thương rất nhỏ ở đó nhưng ra ngoài này lại trở thành vấn đề nghiêm trọng đó lâm tu thạch g ậ t g ậ t đầu n a m chút đâu t r ì n h thiên lý nói anh nguyễn bệnh nên đi rồi bảo em ở đây trông anh sao hả lần thứ hai vào cửa cảm giác thế nào lâm tu thạch thật thà đáp cũng tạm cậu ngừng trong giây lát suýt nữa thì khỏi ra bây giờ nhớ lại cảnh bà mẹ cầm dao rượt theo cũng đủ dựng tóc gáy ôi d ậ hào có gì mà suýt với không giờ chẳng phải đã ở đây rồi sao t r ì n h thiên lý kêu có anh nguyễn đi cùng thường chẳng bao giờ xảy ra chuyện đâu nó tiếp tục có muốn ăn táo không em gọt cho một quả lâm thu thạch gật đầu vui vẻ nhận lòng tốt của t r ì n h thiên lý phải nói rằng từ khi ra khỏi cửa lâm thu thạch mới có cảm giác như mình được sống lại ánh nắng mặt trời nhiệt độ ấm áp ngay cả tiếng cười nói ồn ào tất cả đều mang đến cảm giác hạnh phúc viên mãn lâm thu thạch cánh một miếng táo ngọt lịm thấy sung sướng như sắp bay lên luôn bình thường cậu rất ghét bệnh viện nhưng bây giờ cảm giác khó chịu đã biến mất trịnh thiên lý ngồi bên giường chơi điện tử thi thoảng lại tán dốc vài ba câu cho lâm thu thạch đỡ buồn nói chuyện một lát lâm thu thạch bắt đầu lơ mơ buồn ngủ khi hai mí mắt sắp sửa sụp xuống cậu nghe thấy có tiếng bước chân lại gần cậu mở mắt theo phản xạ thấy nguyễn nam chúc đang đứng trước mặt nguyễn nam chúc đứng ngược sáng nên lâm thu thạch nhìn không rõ nét có điều giọng hắn rất dịu dàng tỉnh rồi à lâm thu thạch gọi tên hắn nam chúc nguyễn nam chúc vuốt nhẹ vầng trán cậu nói yên tâm ngủ đi chúng ta ra khỏi đó rồi lâm thu thạch chỉ nghe câu nói và giọng điệu đó thôi mà lòng bỗng trở nên nhẹ bẩn cậu nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu một lần nữa lần này không có ác mộng chỉ có êm đềm vây quanh hết chương hai mươi sáu câu chuyện nhỏ lâm thu thạch tôi thích mèo cực kỳ nguyễn nam chúc suy nghĩ trong chốc lát mèo